các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợn, phát hiện anh muốn kêu thêm nữa thì cô lập tức kéo cánh tay của anh xuống. "Đồ rãy đó, anh định ăn cho lên chết hay sao?" Kéo anh ra khỏi cửa hàng, cô vội vàng đi ra khỏi khu ăn uống, anh ngừng lại tại một quán nhỏ mà hiếu kỳ. "Đây là cái gì?" "Là đậu chiên." Ông chủ tươi cười trả lời. Anh nhìn mà muốn chành nước miếng, cô bồn bực thở dài một tiếng, biết anh sẽ không ăn thì không cam lòng. Cô đồng ý cho anh mua thêm một vài món, anh mới bằng lòng ngoan ngoãn cùng cô rời đi. Nào là bánh chiên, kem rôi cộ, kẹo hồ lô. Anh ăn nhiều như thế tại sao lại không mập chứ? Trước kia cô vẫn nghi ngờ người ngoại quốc không dám nếm thử đồ ăn kỳ lạ. Nhưng là trao, cá viên chiên hay linh tinh gì đó. Nhưng anh hiển nhiên cũng không để ý. Anh sẽ ăn trước một miếng xem thử hương vị rồi mới ăn ngấu nghiến. Tôi mỗi ngày đều tập thể dục. Tôi rất thích chợ đêm Tài Loan, còn có đồ ăn mặt. Anh rất là vui vẻ. Ninh Ninh nhìn anh một cái, cô biết người xung quanh không nhịn được mà quay đầu nhìn anh. Người đàn ông này bộ dạng thật sự là rất tuấn tú, cho dù là với chợ đêm đông nghẹt người, cho dù là chỉ trang phục giản dị, chỉ là áo thun với quần bò của cậu ca, nhưng gương mặt của anh vẫn rất là thu hút, anh lại còn cười thân thiện với mọi người. Anh chưa từng ra phố sao? Không có. Không có ư? Đúng, không có. Làm sao thế? Tại sao anh lại chưa từng dạo phố chứ? Là do bận rộn nhà, cha tôi quản rất nghiêm, lên lên vì công việc cho nên không nghĩ tới. Anh cũng không đi dạo phố mua này nọ ư? Này nọ ư. thì là thứ anh muốn đó, quần áo, đồng hồ, CD, báo chí. Cha sẽ mua giúp tôi. Chát ư? Là quản gia. Chúng tôi cần gì đều sẽ nói với chát, cha sẽ người đi mua về. Vì sao chứ? Vì an toàn. Nhà của tôi bất hạnh có rất là nhiều tiền nha. Nhìn anh trầm mặc, Ninh Ninh không tự giác mà nhíu mày. Có gì vui sao hả? Là cái gì? Đồ rác đó. Cô lại muốn cắn lưỡi chính mình, nhưng xem ra lần này là vẫn chậm một bước, thật là đáng chết. "Đuổi theo ra đổ rác đi." Anh cười nói. Trở đêm đông ngẹt người, cô bị anh kéo đi khắp nơi, tuy rằng chân đã sớm đau nhức, Ninh Ninh lại không đành lòng để cho anh bắt anh ngừng lại. Dù sao người đàn ông này đã nói rằng mình chưa từng đi dạo phố. Thì cô còn có thể nào đây? Đặc biệt cô không bao lâu lại phát hiện anh không chỉ là không dạo phố, mà có nhiều chuyện khác anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm, như là ăn quán ven đường, như là mua quần áo, như là trả giá. Anh chơi thật sự là rất vui vẻ, cô phải nhắc nhở anh cái này không cần, cái kia không cần thiết nhưng anh vẫn mua. Cô còn đang suy nghĩ anh có bệnh thích trả giá. Không được. Ninh Ninh à, không được. Ông chủ à, bán cho tôi nửa giá với. Không được, tôi muốn mua cho cháu tôi." Anh vẻ mặt đáng thương nhõng nhẽo với cô. "Không được." Cô nhíu mắt lại cảnh cáo anh. "Nhìn mẹ của tôi, tôi nói lần không." Anh lại bày ra vẻ mặt vô tội của một con chó con. Ninh Ninh cuối cùng thở dài, chấp nhận cho Huy Kỳ mua cả một đống đồ. Sau khi đi hết chợ, anh đã gom được nguyên một thùng hàng. Cuối cùng Ninh Ninh cùng Huy Kỳ bắt xe biết trở về. Chỗ ngồi đã kín chỉ còn hai chỗ, một chỗ thì Ninh Ninh ngồi, Còn chỗ còn lại để thùng đồ của Huy Ki đã mua, còn Huy Ki thì đứng sợ vào cột sắt. Tôi nghĩ người Mỹ không thích chuột. Hai nhóc con nhà tôi lại nghĩ rằng con chuột phát ra màu xanh đỏ này rất là chuột đó. Là cái gì chứ? Cái kia không phải là con bọ bối chuột mà là bọ bối thần kỳ, nhưng cũng là chuột thôi. Nhưng cô không thấy nó rất là đáng yêu sao? Anh đưa tay vỗ nhẹ vào cái thùng, vẻ mặt tươi cười như là trẻ con, thấy anh đứng, cô liền nhích người qua một chỗ, chờ chỗ cho anh có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, anh ngồi xuống không bao lâu liền buồn ngủ, thế là một cái đầu màu vàng nằm ngay trên vai cô. "Đạn cái gì vậy?" Nhăn mày lại, cô vần tay đưa đầu của anh hướng về phía bên kia. Anh dựa vào thùng đồ, nằm yên một lát thì xe lại chuyển hướng ngã trở về. Cô lại đẩy đầu anh qua bên kia, xe lại chuyển hướng, kết quả anh thiếu chút nữa đã bị chới về phía trước, cô theo bản xạ bắt lấy anh, anh tỉnh lại. "Ngồi vững lại nào. Xin lỗi nha." Anh lẩm bẩm nhích lại sát cô, không bao lâu anh lại ngủ, cô lại đều đầu anh, tầm mắt lại thấy anh chạm thấy anh xoát phé phía trước. Anh xoát phé không đồng ý nhăn mày lại, vẻ mặt giống như cô đẩy anh như vậy quả thật rất là xấu xa. Làm ơn nha, người này đầu nặng phải chết, thời tiết lại nóng như vậy, anh cũng không phải là người thân của cô, cô làm sao có thể để cho anh dựa vào chứ. Hai tay ôm ngực nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đầu của anh lại ngã trở về, thật là đáng giận mà. Ân Thầm rủa lấy một câu, cậu lại nhịn xuống không để anh nữa, hừ nhẹ một tiếng. Âu Dương Ninh Ninh nhìn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net